Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM610kHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình được phát lại vào giờ này ngày mai, trên sóng FM99,9MHz, FM103,2MHz và FM96,3MHz ở khu vực miền trung. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. quý vị nhé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 Khoa ngồi thu lưu trên chiếc chõng tre kê trước hiên nhà mừng, lòng rối như tơ giò. Thật ra, Khoa không lo gì Liên hay ông nó biết chuyện, vì Liên ngoài mặt ra vẻ hung dữ thế thôi chứ gì rất thương Khoa. Sưa nay những khi tức giận, dì cũng hay đánh Khoa. Dì đánh Khoa nhưng cứ sợ làm Khoa đau, do vậy chỉ đánh nhẹ heo như gãi ngứa. Ông Khoa thì chẳng bao giờ mó tay vào rôi giò.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 Ba qua sẽ trối quặp hai tay qua ra sau lưng rồi treo qua lên xà nhà. Qua sẽ toàn ten ở trên đó ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ. Và khi được tháo xuống, qua sẽ giống hệt một con cá sắp chết, cặp mắt lờ đờ, còn miệng thì phều phào. Muốn há rộng để đớp dày hấp không khí cũng không xong. Nhưng treo lên xà nhà còn đỡ. Nếu ba qua chơi ác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 khi cánh cửa bếp hiện ra trước mắt, thì khoa rớt bột xuống đất. Nó quay sang nhỏ trang, cố nặn ra vẻ mặt thản nhiên. Trang về nhà đi. Em vào nhà với anh. gặp lúc khác, hẳn qua sẽ vô cùng quan nghỉ khi nhỏ trang nằng nặc đòi đi theo mình. nhưng bây giờ thì khoa lại không muốn điều đó xảy ra. thế nào vì liên cũng sẽ trút một cơn mưa mắng mỏ lên đầu khoa, giận quá. Có thể gì sẽ cầm chổi rượt Khoa như rượt một con cuốn ỉ bậy vậy. Nếu mà nhỏ Trang chứng kiến tất tật những cảnh không đẹp đó, hoa chỉ có cái là cắt cái mặt mà liền đi. Cảm ơn Trang, nhưng tôi nhào dạ một mình được rồi. Lần thứ hai, Khoa tìm cách tống khứ người mà cách đây mấy phút nó còn dặn lòng sẽ bảo bộc suốt đời. Nhưng nhỏ Trang hình như cầm tin con đĩa, nó dây nhát nà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 nó nhát thấy mười khom đang từ xa đi lại, quá ra thằng này sắp đi công tác nên bảo mình về. khoa nhũ bụng, cơn giận tự nhiên sẹp lép, nên đứng lên khỏi chỏng, buu một câu gọn lõn, ráng lên nhà mày, rồi băng qua rẫy mía, nhảy hàng rào để về nhà.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 Một con rùi tinh nghịch hoàn toàn có thể bay vào miệng khoa trong lúc đó Dạo chơi lên quanh vài phút Rồi bay trở ra và vẫn an toàn Chắc thế Ê scoops Ê quá Chạy mất rồi Chít chít Đừng căng thẳng có mịt chuyên dừng đầy Chỉ một phút 30 giây là ăn được hai lần Phải công nghệ nhật bán Mịt sợi nhỏ nên trứng nhanh Cho một bữa ăn ngon mà không chờ lâu chiếc 1 phút 30 giây có ngày mì ngon xóa tay căng thẳng vui cùng chiếc kiếp huy hội lớn tạo một áo thùng hè xinh xắn và ba gói trong mỗi thùng I'm Quý thân giả thân mến, quý thân giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến nay thì Nguyễn Ngọc Kim Phượng Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân xin thân ấy chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.